Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp bộ truyện Ngầm ngãi Tìm trầm của tác giả Nguyễn Thanh Hùng Tập số 2 Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Quay lại bản làng Bờ Rớp Sau khi giết hết những người xâm phạm đánh chống trừng tiên của họ có vẻ như khu rừng lại trở về trạng thái yên bình nhưng Akim vẫn lo sợ sẽ có một ngày nào đó còn có người tìm đến lấy đi thứ mà họ tôn sùng nhất Akim liền nghĩ ra cách tạo ra một con ma nữ giữ rừng lão bắt đầu đi dạo khắp bản ngày nào cũng đi qua đi lại mấy vòng những người ở đây tự biết Akim nên họ cũng không để ý đến thái độ kỳ lạ đó A Kim cốt lỗi muốn chọn một người con gái đồng trinh, xinh đẹp Để tạo ra một con ma giữ cửa mạnh nhất Sau khi chọn được đối tượng A Kim bắt đầu chế tạo ra một thứ thuốc bột màu đen Bằng cách hái lá cây trên rừng về sao khô, say nhiễm. Nó có tác dụng làm cho người uống bị đau bụng dữ dội từng cơn một Nếu không có ông ta giải thì sẽ đau đến chết mà thôi Tới ngày thực hiện kế hoạch Trong đêm tối, A-kim lần mò đi đến nhà Y-nưa Y-nưa chính là đóa hoa của cả bản làng này Da trắng, môi hồng, tóc dài ống mực Cha mẹ của cô cũng thuộc dạng đẹp lão nhất trong làng A-kim nhân lúc tối trời Đã bỏ thứ thuốc bột kia vào trong nước uống của nhà Y-nưa Đúng như dự kiến, sáng sớm hôm sau Có người chạy qua nhà A-kim cửa A-kim ơi đến nhà của Y Nưa xem nhà nhà nó bị làm sao rồi kìa. Chúng nó đang bụng hoàng quại, đang lăn ở dưới đất kìa. A Kim chỉ chờ có thấy, cầm lấy tay nải của mình, đi theo người vừa gọi. Khi đến nhà của Y Nưa, hắn nhìn thấy gia đình ba người còn đang lăn lộn trên nền đất. A Kim lấy ra một lọ nước màu đen, đổ vào miệng của ba người từng chút một. Sau khi được uống, ba người nằm im không cục cửa đột nhiên học ra một ngụm máu màu đen kèm theo một mùi hôi thối vô cùng nhiều người đứng xem sợ quá chạy lùi ra phía sau có người đứng lên hỏi akim nè akim à nhà chúng nó bị làm sao vậy chúng nó bị ma trừng làm hại rồi con ma này rất mạnh nó chưa giết chết bọn chúng nó sẽ không tha đâu nếu không bắt con ma này ra khỏi người thì bọn nó sẽ làm hại cả làng mình đó Vậy, vậy bây giờ phải làm sao đây Akim? Để chờ một lúc nữa xem sao. Cái thứ nước mà Akim cho ba người nhà Inu uống chính là thuốc giải nhưng hàm lượng lại khác nhau. Bố mẹ Inu uống nhiều nên học máu ra trước. Inu uống một lượng vừa đủ nên học máu sau, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại. Tuy nhiên bố mẹ của Inu vì uống quá liều lượng nên phản tác dụng chỉ cầm cự được một lúc rồi đột nhiên co giật mấy cái và chết đi y Nưa chạy lại đỡ bố mẹ mình lên cô cầu xin cầu xin a kim cô bố mẹ tôi với tôi cầu xin a kim à, à các người bị ma rừng làm hại rồi tôi cũng không thể cứu vãn được nữa họ bị ma rừng quật chết phải đưa xác họ đi thiêu ngay tránh cho con ma rừng chạy thoát bây giờ cô muốn sống thì theo tôi vào rừng Tôi sẽ cố gắng để cứu được cô. Y-nur khóc lóc chữ lấy thân xác bố mẹ mình. Xin các người, đừng đưa bố mẹ tôi đi mà. Xin các người, bố mẹ tôi không phải ma trần hại đâu. Xin các người đó. Nhưng người làng chẳng ai nghe lời cầu xin của cô. Họ chỉ nghe lời mỗi A-kim. Nếu không nhanh chóng đốt hai cái xác này đi, thì ma trần nó lại giết cười mất thôi xác bố mẹ y nưa được a kim cho người khiêng ra ngoài bìa rừng dựng lên hai đống củi lớn rồi châm lửa đốt lên phần y nưa a kim nói lại với mọi người trong làng Chẳng đưa cô bé đi cứu chữa hắn dẫn cô vào trong rừng sâu rồi thẳng đến một cái hang mà trước đây thường lui tới để làm bùa làm ngải. sau khi vào hang a kim lột hết quần áo của cô ra rồi trối lại thật chặt mặc cho cô van xin cầu khẩn Hắn bắt đầu dùng một thứ nước màu vàng ống đã làm trước đó xoa lên cơ thể của cô. Đây là một thứ thuốc được làm từ cây xâm rừng và phương pháp điều chế đặc biệt của Akim. Hắn muốn làm sạch cơ thể của Inua. Thoa xong, Akim dùng một viên thuốc màu đen cài miệng cô ra mà nhét vào trong. Thứ thuốc đó vừa vào miệng một cái là tan ngay, tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ vô cùng. Inua đang cậu sinh từ nãy tới giờ. Thì đột nhiên im bặt Ánh mắt say mê như bị thôi miên vậy Sau khi đã làm cho thần trí của Inu mất đi Akim bắt đầu đúc cho cô từng thịa nước Được giả từ cây xăm rừng Hắn muốn nuôi cô trong vòng 30 ngày bằng nước xăm Bổ béo Và thải hết tất cả những thứ Mà hắn xem là xú ế trong người Inu ra Vì hắn cho rằng đồ ăn Chính là thứ tạo nên xú ế trong cơ thể Xăm rừng Mới chính là làm sạch cơ thể đi. Làm xong xuôi hết mọi chuyện, A Kim kéo Y Nưa vào trong một cái hang động nhỏ. Nơi này kín đáo, bên ngoài còn cố ý làm sẵn một cái cửa phòng trường hợp Y Nưa tỉnh lại mà tìm cách tẩu thoát đi. Sau đó A Kim quay về. Người làng thấy ông ấy về một mình, liền hỏi thăm tình hình của Y Nưa. A Kim đáp mà không chớp mắt. À, nó bị ma trận hành hạ sắp chết rồi." Ta đã nhốt nó trong rừng sâu, nhờ sức mạnh của thần núi xua đuổi ma rừng ra khỏi cơ thể cho nó. Chỉ mong là nó qua được. Lại nói về anh em của Vĩnh và Tùng. Sau khi bạn bạc sẽ cùng nhau đi tìm Trầm, Tùng nói với Vĩnh. Anh ở nhà đợi em tháng hơn tháng gì đó. Cũng có khi vài ngày lại em về. Trước đêm đi tìm Trầm với một chài người dân tộc. Những người này họ rất dỗ làm trà bùa tránh hậu trừng với lại ma trừng nữa. Em đi lên trên huyện một chuyến, nhờ họ làm bùa cho. Nếu được thì mời một người bạn của em đi cùng với anh em mình. Có thêm người cũng đỡ hơn anh à. Vĩnh gật đầu đồng ý. Tùng không nấn ná thêm nữa, mà tạm biệt vợ chạy xe lên huyện con rẫy. y ạch mất hai ngày mới tìm được đến một ngôi làng của người đồng bào nằm heo hút trong rừng Con đường độc đạo duy nhất đi vào làng Chính là ác mộng với bất kỳ ai Cũng may Tùng đã từng đến đây nhiều lần Nên nhanh chóng chạy xe một mạch đến cuối làng Và dừng lại trước một căn nhà sàn khá ộp ẹp Vừa đặt chân chóng xuống Tùng đã gọi lấn "À phun à, có nhà không? Trả đón bạn phương xa đi "À phun có nhà không? Tùng gọi đến tiếng thứ hai Thì từ bên trong căn nhà Có một tiếng người khàn khàn, Lờ lớn, không rõ tiếng kinh đáp lại Ờ, có tao đây Đứa nào gọi tao đó Đợi tao tí Cái nhà sàn kêu lên mấy tiếng kẹo kẹt Cho một người đàn ông từ bên trong đi ra Vừa nhìn thấy Tụng Thì nheo mắt lại mất một lúc Ông ấy mới reo lên Ờ trời ơi, dạng ơi thằng Tùng Phải thằng Tùng không Chà, lâu quá mày mới lên thăm tao đó Cho người đàn ông đó chạy nhanh lại chỗ của Tụng Ôm lấy vai anh Lắc lắc mấy cái miệng cười hớn hở <cười> đi lên nhà tàu ngồi đi đi lên hôm nay phải uống rượu ghè với tàu đâu nghe căn nhà sàn phía trước khá đơn sơ có một cái bếp lửa chính giữa nhà trên gác bếp và các thanh sàn ngang của ngôi nhà thì gác nào là thịt khô nào là bắp khô lỉnh kỉnh đủ thứ đồ phía sau còn có một căn nhà nữa ở bên trong lâu lâu nghe thoang thoảng mùi nhang bay ra thơm nước mũi Kéo Tùng ngồi xuống dưới nền nhà, A Phong nói Lâu quá mày không lên gặp tao Giờ nhìn mày mãi tao không nhận ra là thằng Tùng nữa đó Để tao lấy rượu ra, không có rượu buồn miệng lắm A Phong y ạch bê ra một cái chum rượu ghe, cỡ 10 lít Bên trên còn cắm sẵn hai cái ống hút tre cong bút Đặt xuống trước mặt Tùng Rồi nói Uống đi Tùng Rượu này tự tay tao làm đó Có khách quý tao mới mời đó nghe Đợi tao lấy thịt hun khối cho mày ăn A-phôn lại chỗ gác bếp Lấy một sâu thịt đen thui vì khói Gõ gõ xuống sàn nhà mấy cái Cho rơi ra hết những thứ bụi bẩn bám trên đó đi Rồi sau đó tách phần đen đen ra Ở bên trong hiện ra một màu hồng nhạt Nhìn bắt mắt vô cùng Hai người vừa uống rượu Vừa nhâm nhi mồi Vừa cùng kể lại những kỷ niệm Của những năm tháng bôn ba nơi rừng thiên núi thẳm để tìm Trầm A Phong hỏi Tùng Mày tìm tao có chuyện đúng không? Nếu không thì mày cũng không có lặng lội từ dưới đó mà lên tìm tao như vậy Có phải chuẩn bị đi ăn hàng không? Tùng gật đầu không giấu giếm Kể lại tất cả những sự việc mấy năm qua cho A Phong nghe Cả biến cố của Vĩnh Chuyện tìm được Trầm của Vĩnh cũng kể hết cho A Phong Cuối cùng anh chốt hạ. Um, tao muốn dẫn anh Vĩnh quay lại nơi nơi đã đi. Lỡ mai có cơ hội làm ăn được một chuyến nữa thì đổi đời Apple nè. Nhưng mà tao vẫn còn ám anh chuyện của 12 năm về trước. Nó trôi qua đã mười mấy năm rồi. Mà với tao chỉ như một vài ngày thôi. Tao đoán chắc có thể anh Vĩnh của tao đã đi đến được cái ngôi làng mà trước đây mày nói rồi đó. Bọn mình trước đây chưa từng thấy ngôi làng đó. Biết đâu bây giờ lại có thể thấy gì sao? A Phong nghe Tùng nhắc lại ký ức đau thương đó. Ánh mắt chợt thoáng buồn. túm lấy cái vò tre uống một ngâm rượu. Rồi thở dài nổi. Tao lâu lâu cũng nhớ lại cái chuyện đó. Nếu như lúc đó tụi mình không đi sâu vào trong rừng già, Thì chắc cũng không chết nhiều như vậy. Thôi được rồi. Mày muốn đi một chuyến nữa Thì tao chịu mày Ký ức 12 năm dễ trước Tùng mới có 25 Ngày đó Tùng ăn chơi phá phách vô cùng Gia cảnh nghèo khó Cha mẹ thì mất sớm Mai được bác trai nuôi nấng đến lớn Nhưng không ngờ Tùng lại tụ tập Đàn đúng Theo đám bạn bất hảo đi phá phách khắp nơi Gây ra rất nhiều hệ lụy Rồi có một đợt chẳng biết vì sao Tùng quay về nhà tuyệt giao đám bạn ngỗ nghịch tùng nỗi với bác trai và bác dâu cháu cảm ơn hai bác bao năm qua đã cưu mang cho đứa cháu bất hiếu này nay cháu muốn đi xa làm ăn một chuyến hai bác ở nhà đừng trông mong có khi cháu đi một tháng hai tháng cũng có khi là một năm và cũng có khi cháu mãi không quay về nữa bác trai và bác dâu Là người rất hiền tự Thương Tùng như con ruột vậy Hai người có với nhau một đứa con trai tên là Vĩnh Nhỏ hơn Tùng chục tuổi Từ khi bố mẹ của Tùng mất đi Họ đưa Tùng về nuôi chăm sóc như con đẻ trong nhà Tuy phá phách Nhưng chưa bao giờ làm Phật lòng người lớn Nay tự nhiên nó đổi đi xa Hai ông bà lo lắng vô cùng Bắt trai của Tùng Nắm lấy tay cậu mà nói "Cháu muốn đi đâu Mà lại nói như vậy Ờ, cô xa lắm hay không Đi với ai Làm gì Lúc đó Vĩnh cũng từ trong nhà đi ra hỏi Ủa Mày lại đi đâu nữa hả thằng kia Ở nhà tù chí làm ăn đi Đừng có đi theo mấy cái đứa vô công vô đó nữa Dạ cháu có quen một anh bạn người địa phương á Anh ấy rủ cháu đi tìm trầm hương Nếu mà hên thì kiếm được chút tiền Xui thì đi tay không về Thế cho nên cháu muốn đi một chuyến. Lỡ mai bố mẹ phụ hộ kiếm được chút ít về phụ giúp cho hai bác nữa. Nghe như vậy, cả nhà ai cũng cản Tùng lại. Vì họ biết rằng đi tìm trầm giữa rừng thiên nước độc rất là nguy hiểm. Đã có rất nhiều người đi rồi bỏ mạng ở trong rừng sâu. Có người thì quẹ cục trở về. Mà còn tay trắng nữa. Nhưng trong lòng Tùng đã quyết định. Bao nhiêu năm qua hai bác cưu mang Bây giờ muốn đi một chuyến kiếm chút tiền về để báo hiếu, cũng mong sửa lại được căn nhà mà bố mẹ cậu để lại, để sau này còn có nơi trốn nương thân khi lập gia đình. mặc cho hai bác và Vĩnh ngăn cản, cậu chỉ bỏ ở ngoài mặt cho họ yên tâm. Đợi đến khi tối, mọi người ngủ say, Tùng thu dọn mấy bộ quần áo, một chút tiền lẻ, mấy gối mì tôm, vài cục lương khô và một can nước lọc 5 lít bỏ vào trong ba lô. Cho lẻn ra khỏi nhà mà trời đi Chưa bước chân ra khỏi cổng Thì có một người từ trong bóng tối nhảy ra Đập vai tôi một cái Cho nói <cười> Tao biết ngay mày kiểu gì cũng trốn đi mà Tao còn lạ gì tính của mày nữa Là Bịnh Tôn giật mình quay lại Miệng ú ớ không biết nói gì Bịnh lên tiếng tiếp Thôi thì đi đi Tao không có bắt bố mẹ đâu Nhưng mà nhớ đi đứng cho cẩn thận tao biết mày phá phách vậy thôi nhưng gia đình này luôn chờ mày về đừng để anh thất vọng gì mày gắng kiếm thiệt nhiều tiền đi về cho anh mày đi du lịch một chuyến nè tao có chút tiền tiêu vặt nè cầm lấy mày đi được sợ vĩnh chú vào tay tùng ít tiền bổ vỗ vai mấy cái hai anh em không nói lời nào nữa tùng ôm vĩnh một cái rồi nói anh chờ em về em nhất định sẽ về rồi tùng trời đi vĩnh vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng tùng Khuất dần trong màn đêm tùng bắt xe lên huyện con plong rồi tiếp tục hóa giang vào một bản làng hẻo lánh tầm chiều tối ngày hôm đó cũng đã có mặt tại nhà của apun apun là bạn đồng hành hơn tùng chân chục tuổi trong nhóm còn có thêm hai người nữa là ari và nam nghĩ lại bàn kế hoạch một đêm sáng hôm sau apun nói Chúng mày ở nhà đi Chờ tao đi đây tối tao vậy Đi rừng phải chuẩn bị chút đồ nữa Aphon chính là người có kinh nghiệm đi tìm trầm từ nhiều năm Có chứng ăn được, có chứng không Có chứng còn xích mất mạng ở trong rừng già nữa Nhưng cũng may Aphon học được chút ít bùa phép của thầy Mo nơi này Cậu ta trời đi, chính là đi lấy ngải Vào rừng sâu phải ngậm cái ngải này trong miệng Vì thế cho nên dân đi tìm trầm thường có câu cửa miệng là ngậm ngải tìm trầm là do nguyên do như vậy. Tối đó à về muộn, cậu ta đưa cho ba người còn lại một cái cục gì đó màu đen, bốc mùi khó chịu lắm, Rồi dặn. "Cái này là ngải, trong rừng bây giờ là mùa sinh sản của cọp rừng, cho nên bất cứ khi nào cũng có thể bị cọp gặp cọp hết á. Mà gặp cọp thì chúng ta chỉ có còn đường chết thôi." nhưng nếu ngậm cái ngải này trong miệng thì cọp sẽ không tấn công chúng ta ma rừng nó cũng sẽ tránh đường cho chúng ta đi mọi người nghỉ ngơi đi ba giờ sáng xuất phát ba giờ sáng bốn người lần mò trong bóng đêm đi theo a vào trong rừng cứ thế vừa đi vừa tìm hiểu địa hình được hai ngày a mới nói chuyến đi này tao cũng có một nơi muốn đến trước đây tao đã đi ăn trầm mấy chuyến nhưng chưa bao giờ tao dám đến đó cả vì nghe các anh đi trước bảo rằng nơi đó là thánh địa của trầm của ma trạnh ma rừng ma só đều có cả còn có cả một bộ tộc hiếu chiến nếu có người lạ xâm nhập vào thì giết không tha nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi còn chưa ai chứng thực được hết lần trước bọn tao đi gặp phải con hổ trừng suýt chết lần này thì có ngại rồi tao yên tâm hơn thế cho nên tao muốn đi tìm cái nơi mà họ gọi là thánh địa của trầm đó đoàn người lại tiếp tục đi về phía rừng sâu đã mười lăm ngày trôi qua họ cứ đi như những bóng ma trong rừng già hôm nay quyết định hạ trại bên bờ suối chảy cạnh mép rừng tranh thủ xuống mò mấy con cá kiếm bữa thịt tươi tồn từ ngày hôm bắt đầu cho đến nay Cũng đã dần dần thích ứng được Mấy ngày đầu chân cậu đau nhất lắm Đoàn người đi chậm lại cũng vì cậu Nhưng trồi đi riết cũng quen Hôm nay Tùng là người lao xuống suối đầu tiên Bất chợt Tùng nhìn thấy ở phía xa xa Có một gốc cây khô khá to Chẳng biết sao mà khi nhìn dọn Tùng lại muốn đi đến đó Mặc kệ ba người kia còn đang nghỉ ngơi dưới suối Một mình Tùng đi lên trên con thác đổ xuống suối một đoạn Cái gốc cây nhìn từ dưới tưởng gần, nhưng khi leo lên trên thì lại khá xa. Mấy người đang tắm dưới suối, thấy Tùng đi ngược lên thác nước nhỏ thì liền hét lên. "Ê, hey, làm gì đó Tùng? Tính nhảy từ trên đó xuống sao?" Biết mọi người trêu mình, cậu bỏ ngoài tai. Sau khi leo lên con thác nhỏ, thì đã thấy gốc cây nằm chổng chừng một nửa rễ ăn sâu vào đất, một nửa thì chìa ra ngoài lòng suối cậu dùng một con dao quắm đem theo cạo nhẹ lớp vỏ màu trắng đục ở bên ngoài ra lúc đầu thì chẳng thấy gì đến lần thứ năm thứ sáu thì lớp vỏ trắng dần dần mất đi thay vào đó là một màu nâu sẫm tỏa ra cái mùi thơm nhè nhẹ con dao trên tay trời xuống cái choang xuống cục đá ngay chân tùng lắp bắp nói lớn tr tr tr trầm trầm trầm tìm thấy trầm rồi Ba người bên dưới suối nghe Tùng hét lớn Thì cười A Phong còn chọc <cười> Thôi xuống đi mày ơi Đừng có lừa tụi tao Xuống nhanh ăn cơm nè Tùng lại hét lên một lần nữa có, có Trầm thật Có Trầm Tôi tìm thấy Trầm rồi Không có nô lão đâu Tôi phải lên đây nha đi Ba người kia thấy thái độ của Tùng cương quyết Nên cũng chạy lên con thác nơi Tùng đang đứng A Phong lên tới nơi đầu tiên Nhìn vào gốc cây, một mùi thơm nhẹ bay qua mũi. Hắn lào đến hết một cái thật mạnh, cho cười lên sảng khoái. <cười> đúng là trầm rồi, đúng là trầm rồi, tìm thấy trầm rồi chúng mày ơi, tụi mình giàu to rồi. Hai người kia nghe Apple hét thì cũng chạy nhanh đến. Cho họ cùng treo hò vui sướng, trong cơn cuồng nhiệt, cả ba người cùng bế bổng tụng lên, miệng hét lớn. <cười> tìm thấy trầm rồi, chúng ta giàu to rồi. Bốn người cứ thế vây quanh góc trầm vừa tìm thấy mà nhảy múa. Sau cùng, họ hợp sức lại, cùng bê xuống dưới phía cái thác. Apol dùng dao nhẹ nhàng cải hết lớp vỏ màu trắng bên ngoài ra. Mùi thơm lan tỏa khắp không gian. Tùng bẻ một miếng rồi châm lửa đốt lên. Apol hít hạ một cái rồi nói. À, đúng là trầm loại một. Phen này chúng ta ăn đậm rồi đó. Tao nghĩ ngày mai chúng ta quay về thôi. Nếu còn tiếp tục đi sâu nữa tao sợ sẽ có chuyện bây giờ muốn chia luôn hay là đợi chúng ta về nhà rồi chưa tùng nói sao cũng được chỉ còn nam và a rê thì lại nói tụi mình cực khổ cả nửa tháng này á mới tìm được nhiêu đây nếu đi về á thì chẳng bỏ công. Chỉ bạn cứ tiếp tục tìm kiếm xung quanh đây đi xem có tìm thêm được hay không rồi hắn về có khi khu này lại có thêm được trạm cũng nên đó a phôn liền đáp lại À, như thế này là may mắn lắm rồi Tụi mày nghĩ tìm được Trầm chỉ là may mắn thôi hay sao Nó không chỉ là may mắn Mà còn có sự giúp đỡ của ma rừng nữa đó Nếu nó yêu quý mình Thì nó mới cho mình nhìn thấy Nếu không thì nhiều người đi tìm Trầm ai cũng giàu có hết rồi Nghe lời tao đi Đừng có tham quá Tham quá không tốt đâu Người kinh thường có câu á, Tham thì thăm đó tuy a phôn khuyên như vậy nhưng nam và a rê lại không nghe hai người kia nhất quyết phải ở lại tìm thêm cuối cùng a phôn cũng đồng ý ở lại tìm thêm vài ngày nữa nếu không tìm thấy thì họ sẽ cùng nhau quay về đêm đó trời tối như mực ánh sáng duy nhất chính là đống lửa họ đốt lúc chiều từng làn sương mù trắng xóa từ trong rừng sâu bay đến nó giống như nuốt trọn bốn con người bên trong túp liệu kia Quá nửa đêm, Nam đột nhiên đang ngủ thì thấy đau bụng dữ dội, chắc là do quá chén. Nam cầm lấy đèn pin với con dao bấm dắt vào bên hông, rồi mở cửa lều đi ra. Nhìn thấy sương mù trắng xóa như thế này, liền chẹp miệng nói. Sương mù ở đâu mà lắm gì không biết, nhìn chẳng thấy gì hết. Nam lấy đèn pin trội xung quanh, nhưng sương mù bao phủ, tầm nhìn chỉ còn vài trước mà thôi. Quá đau bụng nên anh cũng mặc kệ Lần mò đến một gốc cây cỡ vài người ôm Rồi mới dừng lại Nhanh chóng ngồi xuống giải quyết nỗi buồn Thế nhưng Nam không biết chẳng Trên đầu anh Đang có một cặp mắt dỗi theo từng cử động Rồi đột nhiên Nam có cảm giác như Ai đó đang trên mình vậy Cầm đèn pin trội Nhưng chẳng thấy gì ngoài lớp sương mù dày đặc Bất chợt có thứ gì đó rơi xuống ngay đầu anh nam giật mình sôi đèn lên trên thì bất ngờ một thứ sáng loáng nhọn hoắt phóng từ trên cây xuống cắm ngay cuốn họng của nam đó chính là một cây giáo cán gỗ khá dài nam chỉ kịp bưng lấy cổ miệng muốn hét lên nhưng bất thành máu cứ tuôn xuống xối xả nam đứng vững được thêm một lúc thì ngã lăn quay trả đất người run lên mấy cái rồi tắt thở đi trên cây tuột xuống một người nhuộm xanh cả thân thể như hóa trang Mặt vẽ toàn nét trắng đen kỳ quái Từ trong rừng còn có mấy người nữa đi ra Trên tay của họ cũng là những cái mũi giáo sáng loáng Nhìn thấy xác của Nam Ai ai cũng vui mừng không thôi Một tiếng hú dài từ đâu đó vang lên Những người này dùng một con dao chặt đầu của Nam đi Sau đó họ khiên cái xác đi Còn phần đầu thì treo lên Ngay cái cây cổ thụ bên cạnh Màn sương vẫn bao bọc khắp nơi Từ đâu đó trong rừng sâu Lại vang lên một tiếng hú dài Sáng sớm hôm sau Những người còn lại tỉnh dậy Họ vừa bước chân ra khỏi lều, Liền thấy sương mù giăng kính Trên trời thì âm u Từng cơn gió lạnh từ rừng thổi tóc qua Lúc này tụng nói Hôm nay chắc phải nghỉ ở đây thôi à à Hôm nay sương mù nhiều quá Đi trong rừng nguy hiểm lắm Ủa Mà thằng Nam nó chưa dậy hay sao Mà nãy giờ chưa thấy nó ra vậy? Nói xong Tùng đi lại chỗ dừng lều của Nam Đứng bên ngoài mà gọi vậy đi Nam ơi Sáng rồi chạy đi đây Tối qua làm gì mà ngủ muộn vậy? Nhớ vợ hả? Gọi mấy tiếng không có ai đáp lại Lúc này Tùng mới đi lại chỗ cửa lều Thấy cái tấm bạc che cửa đã bị mở ra từ khi nào Ngó vào trong thì không có ai Bên trong còn có một ít hơi nước Do sương rơi vào động lại Tôn chạy ra hất hại nói à, à, Ông nằm đi đâu rồi Thấy cửa liều mở ra mà không có người bên trong Em còn thấy có cả sương động trong liều nữa Chắc lộ mấy ra ngoài lâu lắm rồi đó A Phun và A Trê nghe đến đó Thì đứng bật dậy A Phun nói à, Để tao vào liều kiểm tra xem Cúc trầm còn hay không đã A Phun gỡ cái đám cỏ trong góc liều ra Thì mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vì khúc trầm vẫn còn nguyên Họ cứ nghĩ nam nhân lúc họ ngủ say Ôm trầm mà trốn đi Ba người ra khỏi lều Bắt đầu đi tìm kiếm nam Vừa đi họ vừa gọi tên rất to Nhưng chẳng có ai đáp lại Ngoài tiếng vọng của núi rừng. Đã gần 9 giờ sáng Nhưng sương mù không có dấu hiệu tản đi Lúc này sau khi tìm kiếm Một phạm vi nhỏ quanh lều mà không thấy Tùng nảy ra ý kiến nói Hay là như thế này đi Ba anh em tụi mình ấy. Mỗi đứa cầm lấy một cái son nấu ăn Chia nhau ra ba hướng khác nhau mà tìm Nếu phát hiện ấy, thì gõ son lên cho người khác nghe Chứ sương mù như thế này mà lạc trong đó Thì có mà lạc được mất thôi Hai người kia gật đầu đồng ý Họ cột mỗi người một cái son nhỏ bên hông Cùng với một con dao quắm Chia ra ba hướng mà đi tìm A Phong thì ra suối Men theo con thác đi lên A G thì đi xuôi theo con suối Và phía đối diện điểm dựng liệu cuối cùng là tùng đi vào trong khu rừng phía sau thỏa thuận xong ba người chia nhau đi lâu lâu lại dùng con dao gõ lên cái son nghe cạch một cái thật to để báo hiệu cho nhau biết là vẫn còn an toàn tùng men theo con đường đi vào trong rừng sương mù cứ lởn vởn trước mặt nên cậu đi từng bước rất chậm sợ rằng sẩy chân một cái thì ngã xuống hố ngay bóp phải đá thì không thể lường trước được điều gì cả khi tùng đến được nơi cái gốc cây khi tối nam bị giết hại thì đột nhiên chân giẫm phải một thứ gì đó trơn tuột làm trợt chân ngã oạch xuống dưới đất tùng vừa xoa so xoa so mong vừa chửi thầm mẹ nó cái cu nợ gì mà trơn chửi vậy không biết đi chậm như vậy rồi mà còn bị trật cho được nữa tùng co chân lấy đà định đứng dậy thì bất chợt cậu nhìn thấy nơi mũi dài của mình có dính thứ gì đó màu đỏ tôn liên cởi chài đưa lên sát mặt để nhìn cho rõ hơn thở ngửi một cái rồi nhăn mặt lẩm bẩm ừ, là cái gì sao tăm giống máu quá vậy tại sao nơi này lại có máu chứ chưa biết phải xử trí làm sao cậu lại đưa tay quờ quạng chỗ làn sương mù trước mắt nơi mà vừa nãy chân cậu đạp trúng sau khi rút lại thì cả bàn tay đỏ lộn hoảng hốt phùng dậy tính gõ cái son thì bỗng nhiên phía bên trên trời xuống mấy giọt nước rơi vào mu bàn tay của Tùng. Một màu đỏ loãng pha cùng với sương. Cậu vội vàng ngẩng đầu lên. Vì sương mù che khuất cho nên không nhìn được xa. Những giọt máu màu đỏ nhạt vẫn tí tách rơi xuống đám lá cây ở dưới chân. Một làn gió nhẹ từ đâu thổi đến, xua đi bớt cái sương mù dày đặc kia. Đập vào mắt Tùng chính là cái đầu người bê bết máu đang lũng lẳng trên cành cây thòng xuống. Tùng kinh hoàng lùi về phía sau, vấp vào một cục đá, lộn nhào mất hai vòng. Miệng Tùng thét lên thất thạch: "Có, có người chết, có người chết!" Tùng cố gắng rút con dao bên hông ra, gõ mạnh vào son liên tục, tay thì trung lên như cây sấy. A Phong và A Trê nghe thấy tiếng gõ, thì nhanh chóng lần mò đến chỗ của Tùng. Kỳ lạ là cùng lúc đó sương mù cũng dần dần tan đi để mở rộng cho khung cảnh bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt mọi người tay tùng vẫn không ngừng gõ vào cái son khiến cho nó biến dạng đi rất nhiều ánh mắt cậu sợ hãi nhìn cái đầu đang lắc lư trên cây kia hai người bạn đồng hành chạy đến chẳng cần tùng phải chỉ nhìn lên trên cạnh cây thấy một cái đầu treo lủng lẳng làm cho a rê sợ mất hồn đi chỉ có a phun là người từng trải nhiều nên có vẻ bình tĩnh hơn a phôn đứng nhìn chằm chằm vào cái đầu máu me kia rất lâu sương động trên tóc rồi dần dần chảy theo khuôn mặt nhỏ xuống đất cọ rửa những vết máu còn đọng lại thì bất chợt a phôn kêu lớn lên giọng hoảng hốt là là thằng nam cái đầu này là của thằng nam đó hai người còn lại cũng kinh hãi mà nhìn lên cả bà hoang mang tột độ không thuốc nên lợi. Đích thị là cái đầu của Nam rồi. Mới đêm qua còn vui vẻ với nhau, ấy vậy mà bắt đầu những nghi vấn về lòng đố kỵ nảy sinh. Cả ba nghi ngờ lẫn nhau vì việc chia chác, nếu bớt đi một người thì lợi thêm một phần. A Phôn đột nhiên lên tiếng nói: "Làm gì thì làm, Cũng phải hạ cái đầu của nó xuống đã." Chu bám vào gốc cây định trèo lên. Nhưng trơn quá lại bị ngã xuống Apon đành đi vào rừng một đoạn Hồng tìm kiếm một cái gậy nào đó Có thể cột con dao lên mà cắt gì. Hai người còn lại đứng bên ngoài chờ Trời bỗng từ trong rừng Có tiếng la của Apon Mọi người lại đây nhanh lên Apon đang đứng bên cạnh một cái hố tự nhiên Trông như cái lòng chảo vậy Ở phía dưới một đoạn Có bộ quần áo trách tả tươi Kinh dị hơn là sót lại chút xương còn chín máu nữa A Phong nói Đây là xương người Quần áo này của thằng Nam lúc tối nó mặc đó Chắc chắn là thằng Nam bị cọp trừng ăn thịt mất rồi Đây nè Trên này còn có mấy dấu chân hổ to nằm ở đây này nè Nhìn những dấu chân hổ in hằng trên nền đất Mà tóc cái của Tùng dựng đứng hết lên Nhớ đến cái ngải mà trước khi đi A Phong đưa cho cậu Cậu hỏi Không phải trước khi đi Mày bảo bây giờ đang là mùa sinh sản của cọp trừng hay sao Mày cho tụi tao cái lá bùa này đây nè Thế tại sao bây giờ nó Nam lại bị cọp, cọp trừng ăn thịt mất rồi Ai, Mày có biết cái bùa của tao đưa cho mày Nó rất là kỹ cọp trừng hay không Cọp trừng mà nó có thể treo đầu người lên cây hay sao Đây chắc chắn là có người làm ra chuyện này Sau đó cọp mới ăn thịt đó Thế, thế thì cái đống xương bây giờ tính sau đây Cả ba người im lặng Đầu của Nam đã được A-phôn hạ xuống Họ đào hố trong những gì còn sót lại của Nam Dưới gốc cây lớn Ba người quay về Họ đi vào lều của Nam Tìm kiếm xem lá buộc của A-phôn có còn đó hay không Quả nhiên Nó vẫn nằm ở dưới gối nằm của Nam Lúc này Tùng mới nói Hay là Chúng mình rút về đi Chứ ở đây tao sợ quá Nam đột nhiên chết như vậy Ngay cả cái xác cũng bị gặm chẳng còn ra gì hết. Tao sợ trong này có đám người rừng chuyên ăn thịt người đó. Afon đang im lặng. Bỗng nhiên vỗ đùi cái đét, Nắm tay Tùng hỏi dồn. Mày, mày mới nói cái gì xong? Hả, mày mới nói cái gì? Tùng ngơ ngác vì thái độ mừng trở của Afon. Cậu nói. Thì tao bảo quay về đi. Không, còn phía sau mày nói đó. Tao sợ trong này của đám người trừng Chuyên ăn thịt người A-phô mừng trở Ôm lấy tụng Bổ lưng cậu Cho nói à, Đúng đúng đó là câu này Chúng mày không nghĩ đến sao Trước khi đi tao có nói về một truyền thuyết Một ngôi làng nằm sâu trong rừng này Người dân trong đó Xem Trầm là linh vật của họ Bảo vệ Trầm như mạng của họ hay sao Chúng mày biết tao nghĩ gì chứ Ch Chẳng lẽ mày nói Chúng mình đã đi đúng đường Tìm thấy được ngôi làng trong truyền thuyết mày nói rồi ha Đúng rồi Tao tao nghĩ là như vậy đó Vì tụi mày có nhìn thấy Mình đi hơn 20 ngày trong rừng Mà không gặp một bóng người nào ấy thế mà bây giờ lại có dấu vết của người xuất hiện trong rừng này Chứng tỏ trong khu rừng này Hoặc là xung quanh đây có người đó A-Rê lúc này mới lên tiếng hỏi Thế tại sao chúng nó lại giết thằng Nam Thằng Nam có làm gì chúng nó đâu câu hỏi của a làm cho a cứng miệng lại không thể trả lời được tôn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói ừ có khi nào người ở nơi này á nghĩ tụi mình đến đây để xâm phạm lãnh thổ của họ cho nên họ giết nam để dọa mình hay không vì tao hay đọc truyện thấy mọi người thấy người rừng á họ hay giữ kín lãnh thổ của họ lắm Nếu có ai xâm phạm là họ giết ngay cứ thế cả ba người ngồi ngẫm nghĩ về cái chết của nam Chẳng ai lý giải được điều gì Không khí trong căn lều im lặng đến đáng sợ rồi tùng phá vỡ sự im lặng đó Bây giờ Nam cũng đã mất rồi Khúc trầm này chia ba người cũng được kha khá Hay là tụi mình quay về đi Điều chiếc này có ăn á Tao cũng mừng lắm rồi Ở đây lâu tao sợ sinh ra thêm chuyện nữa đó Quả thật hôm qua Bạn tới chuyện quay về Thì A-Rê phản đối Nhưng sau cái chết của Nam Nó đã đổi ý tuy nhiên lúc này a phong lại nói tao phải ở lại tao muốn nhìn xem ngôi làng mà các anh các chú trong bản tao đồn đại nó kỳ bí như thế nào nhiều người trong bản tao có đi mà không có về tao muốn một lần xem chúng có thật như trong truyền thuyết kể lại hay không đứa nào về thì về đi tao ở lại nếu hai đứa chúng mày muốn về thì bây giờ tụi mình chia khúc trầm này ra rồi chia tay Tùng từ lúc đi vào đây đến nay Thì chỉ có Apple Là giúp đỡ cậu nhiều nhất Tuy trong lòng cũng muốn về nhà Nhưng nếu để Apple ở lại một mình Cậu không yên tâm Nên nói Mày nói về sao được Nếu ở lại Thì tao ở lại chung với mày Hoàng nạn có nhau Nếu có thằng Nam nữa thì không sao Bây giờ còn ba người mà bỏ một mình mày lại Tao không có yên tâm Ari thì sao Mày ở lại hay là về trước ôi tao lại theo với tụi mày luôn một mình tao quay về sợ lạc đường mất thôi thế là cả ba người quyết định ở lại ngày hôm đó họ nhổ trại trời đi men theo con tác đi lên phía trên tìm xem còn có trầm nữa hay không tuy nhiên đi đến tối muộn cũng không tìm được thêm gì đây có vẻ là một nơi chưa có người đặt chân đến Sẵm tối, họ dựng trại cạnh một bờ suối khác. Vì sợ có điều bất cẩn, nên họ dựng lên hai căn lều. Phôn và Tùng ở cùng nhau, còn A-Rê ở phía đối diện. Tùng xung phong đi nhặt nhạnh ít củi khô để nấu nướng và đốt qua đêm. Tuy nhiên vừa bước chân vào trong rừng một đoạn, thì chân bị hụt. Các người tuột xuống một cái hố rất sâu. Trước mai anh túm được một cái rễ cây, nên chưa rơi xuống đáy. Tùng hét lịch. Cũng với apple ơi, a Cứu tàu dây, nhanh lên apple và a nghe thấy tiếng kêu cứu Liền vọt nhanh vào trong rừng Chạy đến miệng hú a ở trên rọi đèn xuống dưới Thấy Tùng đang bám vào một cái trẻ cây Thì hô to Nè, cố gắng giữ chặt Đợi tôi chặt cái cây thả xuống a chạy đi chặt một cái cây dài Thòng xuống dưới Cùng với apple hộp lực kéo Tùng lên Khi lên được trên bờ tùng mới thở phào nói à, Tí nữa thì chết rồi Chẳng biết cái hú gì mà mà sâu vậy không biết nữa A Phong cũng tò mò Nên cầm đèn pin lại trội xuống phía dưới Chợt A Phong kêu lên Ê, tụi mày lại đây cô nha Linh, nha Linh Cá tùng và A Trê chạy lại nhìn xuống đáy A Phong nói Nè tụi mày có thấy không Cái hú này là do con người làm đó Phía dưới còn có trông nhọn kìa Mai mà mày không rơi xuống Nếu không thì bây giờ như còn nhím rồi Cả ba người cùng nhìn xuống phía dưới Thấy cái hố có vô số ngọn trong nhọn Đang chỉ lên trời Tùng cũng trét trung cả người Mai mà lúc nãy túm được cái rễ cây Tối đó Tùng và Apollo nằm cạnh nhau A-rê nằm liều bên cạnh của cậu ta Không gian yên tĩnh đến trợ người Đến đêm A-rê giật mình tỉnh dậy Vì nghe bên ngoài lều Giống như có người đang đi lại vậy Với bản tính hơi liều lĩnh Và trên người có chút vỏ vẻ Suy nghĩ một cái Là A-Trê nắm lấy con dao quắm đi rừng Chắc chở bên hông Nhẹ nhàng kéo cửa lều Mà đi ra ngoài Vừa bước ra A-Trê ngạc nhiên khi thấy có một người đang ngồi Ở đống lửa tàn Quay lưng lại về phía cậu Lại còn là một người con gái A-Trê lên tiếng hỏi Mày là đứa nào sao ngồi ở đây giờ này vậy là người hay ma thì quay lại tôi xem người con gái kia không nói gì cũng không quay lại đầu vẫn cúi gằm xuống vào đống lửa trước mặt a rê lại quát lên đứng dậy tôi xem mày là đứa nào nếu không được của trách tao đó người kia bỗng nhiên đứng dậy trồi đi vào trong rừng chẳng xem câu dọa của a rê ra cái gì cả a rê thấy vậy liền đi theo Cậu muốn xem cô ta đi đâu? Bóng người trước mắt đi rất nhanh Cảm giác lướt như ba vậy A-rê hục đuổi theo muốn hụt cả hơi Nhưng vẫn không bắt kịp Mệt quá đứng lại nghỉ lấy sức Kỳ lạ là cái bóng người phía trước Lại không chạy nữa A-rê tiếp tục cố gắng đuổi theo cô gái Đến khi ngoảnh lại mới biết là Đã đi tận vào trong rừng sâu lắm rồi Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì Mà A-rê không quay lại cô ta giống như có một sức hút gì đó ma mị vô cùng bất thình lệnh cô gái biến mất ngay ở cái gốc cây trước mặt a rê đi nhanh đến vòng qua thì không còn thấy gì nữa từ trong bụi rậm xung quanh nghe thấy những tiếng sột soạt như có thứ gì đó đang di chuyển về phía mình a rê rội đèn pin xung quanh tai không ngừng lắng nghe động tỉnh bất chợt ánh đèn chiếu vào thứ gì đó như hai đốm sáng vàng rực a rê có chút giật mình hình như đã định hình được tính lấy bùa ra nhưng lại chẳng có mang theo không nghĩ ngợi nhiều nữa a rê vội vàng quay lại đường cũ nhưng chỉ chạy được mấy bước thì một mùi hôi tanh xộc lên một luồng gió thổi tốc đến nhanh như cắt a rê cúi rạp người lộn nhào hai vòng cùng lúc đó một con cọp vặn cũng lao đến nó vồ hụt nên gầm lên một tiếng thật to Ánh mắt hoang dại Miệng còn nhỏ ra những dòng nước giải ghê rợn. Con hổ bắt đầu đi xoay quanh A-Rê A-Rê cầm con dao thủ thế Không dám thở mạnh Con hổ đi đến đâu Cậu đi đến đó Một người một hổ gườm nhau A-Rê không biết rằng xung quanh cậu Có rất nhiều đôi mắt đang nhìn xem con hổ vờn mồi rồi đột nhiên con hổ quật cái đuôi xuống đất Nghe bịch một cái A-Rê nghe thấy Nhưng nó quá nhanh Nhảy chồm lên một cái Thì đã há cái miệng trọng ra Ngoạm lấy cánh tay đang cầm đèn của A-Rê A-Rê đau quá thét lên một tiếng thất thanh Nhưng cũng nhanh chóng kịp phản kháng Dùng cánh tay cầm dao Thọc mạnh vào lưng con hổ một cái Nó đau đớn liền nhả ra Lúc này cánh tay trái đã bị cú ngoạm Làm nát hết một phần quỷ tay Cú nén đau đớn A-Rê chạy nhanh về hướng căn lều Khắp người toàn là máu tươi nghe thấy tiếng hét, khiến cho Tùng và Aphon tỉnh giấc. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Tùng khẽ nói: "Có phải là có người hét hay không?" "Ờ, đúng rồi. Tao nghe thấy tiếng người lạ đó." "Chết rồi Hai người cầm đèn cầm dao, chui qua lều của Ajay. Y như linh cảm của Tùng, chẳng thấy Ajay đâu. Chưa biết tính như thế nào, thì từ trong rừng nghe tiếng sột soạt vang lên. Hai người vội lia ánh đèn pin tới thấy AJ máu me đầm đìa chạy từ trong rừng ra vừa nhìn thấy hai người thì la lên chạy đi chạy nhanh đi trong rừng có hổ chạy nhanh đi nói xong thì ngã lăn trả đất Apol và Tùng nhận ra đó là AJ bên trong rừng vẫn còn tiếng gầm của con hổ khi nãy không chần chừ nữa Tùng ôm lấy khúc cổ trầm cột thật chặt sau lưng Apol thì bắc AJ lên vai rồi cùng chạy thật nhanh trốn khỏi căn lều được một đoạn bỗng xung quanh lại vang lên tiếng sột soạt như có người đang đuổi theo ở phía sau lưng một cây giáo dài từ đâu phóng tới rất may là nó bị cành cây rầm cản lại nên chạch hướng đi gầm ngay bên cạnh chân của tùng a phôn thấy vậy thì tăng tốc nhanh hơn họ biết rằng nếu không nhanh chân chạy khỏi khu rừng này thì chẳng còn cái mạng mà trở về nữa một tiếng hú dài trong rừng vang lên vừa vác trầm Vừa vác theo người chạy rất là khó nhọc Đặc biệt là Tùng Bây giờ cậu chợt cảm thấy khúc cổ trầm Chính là gánh nặng Tùng đã bị Apol bỏ lại phía sau Tiếng sột soạt ngày càng gần hơn Rồi Tùng nghe bịch một cái Các người lao về phía trước một đoạn Mới đứng vững được Nhìn lại sau lưng Một cây giáo dài hơn một thước Đang cắm ngay sau khúc cổ trầm Chính nó đã cuốn cậu một mạng Mồ hôi đổ đầy ra trên mặt Lại tiếp tục chạy Bây giờ trong đầu Tùng chính là sự hối hận Khi bước chân vào con đường này Phía trước A Phôn đã mất dấu từ lâu Tùng cứ cắm đầu chạy theo hướng vô định Chẳng biết chạy qua được bao lâu Nhưng sắp đứt hơi tới nơi Phía sau không còn nghe thấy tiếng sột soạt nữa Trước mặt Tùng lại có một con suối vắt ngang qua Nhận ra đây là chỗ mà bữa trước đã đi qua Đang định lội qua thì lại nghe tiếng hú vang lên tùng sợ quá trầm mình xuống suối nấp phía dưới một tảng đá lớn vừa xong thì nghe hàng loạt những tiếng chân người dồn dập đi đến họ nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương có vài từ tùng cũng hiểu được đại loại chính là bọn chúng muốn giết cả đám người của tùng vì đã lấy đi linh vật mà họ tôn sùng bọn họ nói chuyện với nhau trơm trả sau khi không tìm thấy tùng thì đám người bắt đầu đi hướng khác đi tìm kiếm tùng trút dưới nước nãy giờ lạnh quá vừa thấy đám người kia rời đi cậu định lội lên bờ thì bỗng có một tiếng sột soạt từ trong rừng đi ra tùng chỉ nghe thoáng thôi cậu vội thục người xuống lại dưới nước chỉ hở phần mũi lên để thở mà thôi rồi một con hổ to tướng từ trong rừng đi ra nó cúi người xuống suối mà uống nước ánh mắt thì nhìn về phía khu rừng đối diện Sau khi uống nước xong Con hổ nhảy đi vào trường sông Lần này thì chắc chắn không còn ai nữa Tùng nán lại thêm một hồi Cho cố trầm mình với con suối Để bơi qua bờ bên kia Chân vừa chạm đất Đã vội chạy đi ngay Ở phía xa bắt đầu có tiếng hổ gầm Và tiếng người hú nhau ầm ỉ vang lên Tùng vừa chạy vừa lo cho A Phong Cố thêm một lúc nữa thì quá mệt tùng đánh liều tìm kiếm thì nhìn thấy cách đó không xa có một cái cây rất nhiều dây leo không ngần ngại tùng chạy đến rồi trèo lên giữa tán trầm mà ẩn nấp đi gỡ khúc trầm sau lưng ra tùng dùng một sợi dây chắc chắn cột trầm lại trên cây rồi nằm rạp trên tán cây mà thợ hổn hển chốc chốc lại nghe tiếng sột soạt nhưng may là không phải đám người đó đến mờ sáng Đang định tuột xuống khỏi cây, thì từ trong rừng có một người đi ra. Dụi mắt mấy cái, Tùng nhận ra đó là Apol. Cậu ngắt một trái cây dài, rồi ném vào người của Apol. Apol lúc này trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Sau lưng còn có một đoạn mũi tên bị gãy đang ghim vào. Bị vật lạ bay vào người. Apol giật mình cảnh giác nhìn xung quanh, rồi nghe thấy tiếng gọi khẽ. À, Apol à, trên này nè, tao trên này aphone ngơ ngác nhìn xung quanh cuối cùng cũng phát hiện ra tùng đang ở trên cây vẫy tay liên tục mừng trở trong sự đau đớn aphone chậm rãi đi đến xoay lưng lại cho tùng thấy đoạn mũi tên đang găm trên tấm lưng đầy máu của mình tùng hoảng hồn quan sát xung quanh rồi thận trọng nhảy xuống phía dưới mặt xót xa đi đến chỗ aphone mày còn đi được nữa hay không mũi tên này chắc phải trút ra thôi mày đợi tôi đi hái ít lá tàu bay cầm máu cho mày nghe Apol gật đầu Vì biết rằng nếu như không rút mũi tên ra rất có thể sẽ bị nhiễm trùng Ở trong rừng già mà bị nhiễm trùng Thì chỉ có con đường chết mà thôi Vết thương cũng bắt đầu sưng tấy lên Đau nhức vô cùng Tùng đi một lát thì quay trở lại Trên tay ôm một nắm lát tàu bay à, Bây giờ nơi này rất là nguy hiểm Bọn người rừng kia có thể đến đây bất cứ lúc nào Tàu rút mũi tên ra cho mày Mày cố gắng nhìn đau trút xong cầm máu á rồi thâu rịch thuốc vào cho mình chạy ngay khỏi chỗ này a gật đầu tùng đưa cho một khúc gỗ ngắn ngậm vào miệng tránh phát ra tiếng kêu phần mình thì vò nát nắm lá tàu bay đắp sẵn vào chỗ mũi tên sau đó từ từ rút ra a đau quá gồng người lên mồ hôi trên trán ứa ra thở phì phò may là mũi tên găm vào không sâu lắm Nhưng vì sợ A-phôn chảy máu nhiều Cho nên mất một hồi Tùng mới trút ra được. Phải công nhận rằng nó có sức sát thương thật kinh khủng Đầu trước thì nhọn Phía sau còn có hai nhánh sắc không kém Vừa trút ra Máu tiếp tục chảy Tùng nhanh chóng nhấc tay cho nó thấm vào cái áo của A-phôn Đặt sẵn phía dưới Tránh để lại dấu vết Máu chảy một lúc Thì Tùng đắp lá tạo bay vào để cầm máu Rồi dùng vải băng lại vết thương cho A-phôn cả khuôn mặt Avon lúc này trắng bệch, y bị mất máu và đau đớn vô cùng. Sau khi xử lý tạm thời được vết thương, thì Tùng nói: "nè, mày đợi tao, tao trèo lên cây, đưa khúc cột trầm xuống, rồi tao với mày cùng đi." Tùng nhanh chóng ôm khúc gỗ trầm xuống, cột chặt trên lưng, hai người diệu dắt nhau rời đi. Tuy nhiên chưa được bao xa, thì một toán người cầm giáo chạy đến, xì xào nói với nhau bằng thứ tiếng địa phương. Một người hít hít lên giống như đang đánh hơi vậy. rồi hắn ta hú lên một cái, chạy nhanh về phía trước. Mà cái hướng này lại chính là hướng Tùng và Apol vừa mới rời đi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ngầm Ngãi Tiêm Trầm, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt